Sau khi gặp được người chị xa cách bao nhiêu năm Vậy thì cuộc sống của Miên Và chị An tiếp tục như thế nào Liệu rằng có thoát được cạm bẫy Do chính cô gái tin là Phương Oanh Gây ra hay không Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe Và quý vị ơi sau khi lắng nghe xong câu chuyện Quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách Like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh Comment cảm nhận của mình dưới video này Cho Tâm An được biết với nhé Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ Cảm ơn sẽ gửi đến cho quý vị tập 14 của câu chuyện này cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại tiếng bước chân xa dần miên đau lòng nhức nhối nhìn lại bản thân đã đổi thay phần son trên mặt áo váy lò xoòe cô biết bản thân một lần ngu ngốc và đang phải trả giá quá đắt Tất cả là do quân gây ra cho cô Thì ra quân và oanh kết hợp với nhau Để lừa cô sao Cô cứ nghĩ anh ta thay đổi Anh ta coi cô là bạn Có ai ngờ anh ta dùng lời nói dối Để gây tổn thương cho cô Mẹ già và hai đứa con Sẽ như thế nào đây Khi mà không thấy cô trở về Trong căn biệt thự trên vách núi Tiếng cười nói rôm rả Tiếng ly rượu va chạm vào nhau Leng keng Những con người đang hà hê trước nỗi đau của kẻ khác Chỉ an nấp nó một góc Bê vội một đĩa thức ăn đặt lên bàn Nhìn ông cổ soi xét Ông cổ Tôi có chuyện này Muốn nói với ông một chút Có chuyện gì Làm sao đấy Cô có uống một ly với tôi không tôi, tôi muốn nói với ông Về cô gái trong kia Ông cho tôi xin một phút thôi Người đàn ông cao to Người ngoại quốc Nói tiếng Việt sành sỏi Đặt ly rượu xuống bàn Kéo An qua một góc và hỏi lớn Có chuyện gì cô nói đi Tôi xin ông để cô gái kia Ở lại đây một thời gian Tôi vừa nói chuyện với cô ta Cô ta đang bị mắc bệnh phụ khoa Cần phải chữa trị Rồi sau đấy ông muốn làm gì thì làm Bây giờ chưa thể nào bán đi được đâu Hừm. Vậy thì còn giá trị quái gì Cô tìm mọi cách Gọi bác sĩ tới đây khám cho cô ta đi ta phải đi nói chuyện với lũ người kia Vâng vâng Cảm ơn ông trước Ông cô có vẻ tức giận dậm chân bước mạnh lại bàn tiệc Nói lớn với Quang Và đồng bọn của hắn Cô ta bị bệnh về tình dục Các người nói dối Lại còn đòi hỏi giá cao Bây giờ tôi chỉ trả một nửa như ban đầu thôi Cầm tiền và biến đi Tàn tiệc kia ông cô Ông bình tĩnh Làm gì có chuyện đấy Chúng tôi kiểm tra rất kỹ càng rồi Cô ta bị bệnh thì làm sao chúng tôi dám mang đến đây cho ông chứ? Người của tôi mới kiểm tra rồi Không lằng nhằng nói nhiều Các người làm ăn không cẩn trọng Không có lần sau đâu Tiễn khách Trong nháy mắt tất cả bọn người của Quang bị ném ra ngoài biệt thự, Vừa thức giận bị khinh rẻ Vừa bị mất đi một nửa số tiền Quang không ngần ngại Ban tặng cho Phương Oanh Một cái tát như trời giáng. Còn điếm Mày không kiểm tra cho rõ ràng Mất mối làm ăn của tao. Tao giết mày bây giờ. Anh vừa làm gì thế? Anh dám đánh tôi. Sợ éo gì mà không dám đánh. đi điếm, Cút mẹ mày đi. Anh là đồ chó. Anh dám đánh đuổi tôi. Tôi báo công an. Mày nói ra tao mới sực tình. <cười> mày cũng là đàn bà. Mày còn có chút giá trị. Vậy thì tao cho mày tọa nguyện. Thằng Cường đâu? Chói cô ta lại. Đem bán khảo cô ta đi. Không được, không được. Chúng mày không được đến gần tao. Thằng Quang chó chết. Mày là thằng chó. Mặc kệ cho con mụ già la hét Quang bấm chuông cồng và xin được gặp lão cổ thêm một lần nữa. Lần này chính tay của hắn đem bán người tình đầu ấp tay gối bao nhiêu năm qua. Không một chút ngại ngần không một lần thương cảm. Lão cổ tuy khó chịu với cách hành xử của Quang nhưng may mắn nghĩ lại vẫn còn có người thay thế chuyến hàng đêm nay nên vui vẻ gật đầu đồng ý. Cuộc mua bán thứ hai diễn ra trong bóng đêm vô cùng thuận lợi Phương Anh bị kéo đi Vô cùng mạnh bạo và đầy nước mắt Tên Quang Hà Hê cầm một cục tiền ném vào ba lô Cười nhẹ với lão cổ Vừa kịp quay đầu bước chân ra ngoài phía cổng Thì nghe tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi Báo động ồn ào Tất cả đứng hình một giây Sau đó lại nhốn nháo hoàng sợ Lão cổ sai người chốt cổng Đẩy Quang và hai tên đồng bọn ra ngoài Chạy thật nhanh vào bên trong biệt thự Cố thủ lần tránh Ông ta có người bảo kê Sợ gì mấy cái thằng nhãi danh này xuất hiện cơ chứ Công an thì à, Ông ta cũng không sợ Quang đứng đối diện Vì ánh đèn xe chiếu rọi Người trong chiếc xe ô tô đắt tiền bước xuống Đình Sơn nhận ra Quang Hùng hồ bước tới Sách cổ của hắn đe dọa Miền của tao đâu Cô ấy đâu rồi Thì ra đây là người chồng nhiều tiền của ảo anh đấy à. Con vợ cũ của mày cũng bị bán đi rồi đấy. Sao mày lại không hỏi? Đem theo mấy cái thằng cảnh sát quen để dọa nạt bọn này sao? Mày nghĩ tao dọa mày. Kiệt, cậu đừng làm tôi thất vọng. Nửa đêm Kiệt gọi cho cấp trên xin lãnh khám xét nhà lão cô. Nhưng đáp lại chỉ là một câu từ chối phũ phàng. Quang bình tĩnh đến cực độ, cười khẩy, nói với Đình Sơn. Có bằng chứng nào để bắt bọn tao? Bọn này chỉ đến chơi thôi. Bây giờ phải về nghỉ ngơi. Làm phiền các người tránh đường. Mày không thể đi. Chiếc xe này đưa cô gái của tao rời đi. trả người, nếu không đừng có trách tao. Đình Sơn đưa ra trước mặt đoạn ghi hình đường phố. Thấy Cường đưa Miên lên xe. Và có cả sự xuất hiện của Phương Oanh. Tưởng như vậy khiến cho Quang lo sợ. Trái ngược hoàn toàn, hắn trả treo và mạnh miệng lắm. Có nhìn thấy tao trong đó đâu. Nhờ, <cười> bớt dọa nạt thằng này đi. Thằng này không sợ. Còn bây giờ thì tránh đường. Ok, không có mặt mày. Nhưng mà có mặt của tên kia. Bắt người. Kiệt chỉ đào, đào bắt giữ tên Cường và cho người theo sát tên Quang. Hắn có chạy trốn cũng không thể nào thoát được dễ dàng. Đình Sơn chỉ không hiểu vì sao hắn ta lại có thể ung dung đến đáng sợ như vậy. Khuôn mặt không có nét sợ hãi. Có phải những người làm việc xấu Khi trở thành thói quen Thì không còn cảm giác run dày phạm pháp Nhưng anh không cần quan tâm nữa Thứ anh cần làm lúc này Chính là đi tìm Miên Đợi chờ không phải là cách hay Đình sơn xoa hai bàn tay vào nhau Nói với Kiệt Cậu cho thêm người Bám theo tên Quang đi Xem hắn ta làm gì Còn tôi nhất định phải vào được bên trong Tôi chắc chắn là Miên đang trong đó Không có lệnh khám xét đâu Càng không có quyền vào nhà dân lúc nửa đêm Khi mà không có bằng chứng Bây giờ vợ cũ của cậu còn không nhìn thấy đâu Chúng ta lấy cái gì mà làm tin chứ Thế thì Kiệt này Nếu như tôi tự ý vào bên trong Theo luật tôi bị phạt từ bao nhiêu năm Theo điều 158 Bộ luật hình sự Cậu có thể ngồi tù từ 5 năm đến 20 năm Tùy mức độ nghiêm trọng Lão già trong căn biệt thự này là người ngoại quốc Cậu nên cân nhắc sơn à Được Tôi có thể ngồi 20 năm, miễn là bạn gái của tôi được an toàn. Cậu nghe tôi, phá cổng đi. Lúc này từ xa, xe của Vĩnh cũng đến, kéo theo khoảng 20 người mặc đồ đen. Vô cùng thị uy với đỉnh Sơn. Thật không ngờ cậu thư ký của anh đầu lại nhảy số nhanh đến như vậy. Không biết có làm nên cơm cháo gì không, nhưng từng này người cũng dọa cho ai đó chết khiếp. Chủ tịch, tôi đến giúp anh một tay. Rất vừa ý tôi. Chúng ta tiến hành đi. Cả một đoàn người lo nhoi trước cổng, lão cổ ra lệnh cho người đem miên và phương oanh nhốt vào trong một căn hầm bí mật, căn hầm chưa gái của lão. Vô cùng bình tĩnh, vừa nhấp một ngụm trà, vừa nói tiếng ngoại quốc với đệ tử. Mày gọi cho lão báo đi, đem người qua đây. Vào trong đem cho tao một khẩu súng. Bọn nhãi này muốn làm loạn, thì tao góp vui thôi. Rõ, thưa đại ca ánh điện bật sáng trưng một góc trời. Đình sơn ung dung bước chân vào cổng, miệng gọi lớn: "Chả người! Thằng kia, mày là ai? Mày dám bước vào nhà của ông lộn xộn cái gì? Tôi đến đây đòi người, trả người cho tôi. Cút! Không tao bắn vỡ sọ bây giờ." Trước sự sừng bá màn dọ của lão cổ, Đình sơn không hề nao núng, từng bước tiến vào phía của ông ta dõng dạc: "Tôi không cần biết ông là ai, chỉ cần ông trả người." Lập tức chúng tôi rời đi. Vậy thì để xem gan của mày to cỡ nào. Bọn mày đâu? Bắt đo lại. Dừng tay. Xem ai bắt ai. Kiệt quát lớn, Hùng Dũng cầm súng bước vào phía sau để bảo vệ cho Đình Sơn. Được tiếp thêm sức mạnh, Sơn tự tin chạy vào căn biệt thự để tìm người. Tất cả mọi ngóc cách đều cố gắng coi xét. Vừa chạy vừa gọi miên ra giết. Anh đâu biết rằng cả hai cô gái có khuôn mặt tương tự nhau Đang bị nhốt dưới một căn hầm Ánh sáng lè lói chỉ nhìn thấy rõ nhất Đôi mắt sáng quắc của đối phương Giây phút này đây Phương Oanh mây thấm thiế nỗi u nhục Nước mắt thi nhau chảy xuống Hồi hận, than trách Ôm lấy chân của Miên Mà van xin Chúng ta phải làm sao đây tất cả là tại tôi ngu ngốc Miên à, cô nghĩ cách đi Chúng ta phải chạy trốn khỏi đây Tôi cứ nghĩ chị thông minh Chị tài giỏi Chị luôn khinh thường tôi ngu ngốc Đến bây giờ chính chị Lại bị người tình bán đứng có phải không Tôi hay là chị Ai mới là người tội nghiệp đây Tôi sai rồi Tôi thấm rồi Tôi muốn ra khỏi đây Tôi muốn trả thù Trả thù sao Chị trả thù ai Chị tự gây nên chuyện Tự chị chuốc lấy cơ mà Chị còn muốn oán thù đến bao giờ Chị có hai đứa con Chị đều bỏ rơi chúng nó Nhân cách của chị thối tha như vậy Mà chị muốn trả thù ai Tôi sẽ làm lại từ đầu Không lẽ sống mà không có hy vọng hay sao chứ Cô ăn trách tôi Thì cũng mang thủ hận chồng chất lên bản thân cô thôi Tôi không hận chị Tôi chỉ thấy thương hại cho chị thôi Và thương cho cả bản thân mình Tôi còn chưa được mặc quần áo đẹp Chưa được tiêu tiền mà sơn đưa cho tôi Hôm nay tôi phải cảm ơn chị Bởi vì chị đánh cho tôi một ít son môi Đủ cả đời rực rỡ rồi Nếu bây giờ tôi mà chết Không phải là quá phí hay sao Cô Miên Nếu tôi vào cô được rời khỏi đây Tôi hứa tôi sẽ làm trâu lầm ngựa cho cô Chỉ xin cô đừng oán hận tôi Đừng bắt tôi ngồi tù Tôi luôn tin anh Sơn sẽ đến cứu chúng ta Tôi còn nhiều điều muốn nói với anh ấy Còn lúc đó pháp luật xử lý chị Tôi sẽ đợi anh ấy đến Nếu anh ấy không đến Tôi sẽ chết Tôi không bao giờ bán thân đâu Cô điền rồi, lão cổ sẽ giết cả tôi và cô. Chị sợ sao? Con gái chị đối mặt với cái chết từ lúc nó sinh ra. Nó còn không sợ hãi điều gì. Chị đừng có nói gì thêm nữa, chị im đi. Chị không có tư cách làm mẹ và càng không có tư cách nói chuyện với tôi. Biển lúc này bình tĩnh đến lạ. Ít ra lúc này không đáng sợ bằng khoảnh khắc hùng đưa người phụ nữ khác về nhà, vụ oan cho cô và đuổi mẹ con cô đi. Ít ra trong lúc này con gái của cô được bình an Được sống với bàn tay lành lặn Tiền đang còn đó Mẹ gấm sẽ thay cô chăm sóc cho con bé Cô bình tâm rồi Chỉ cần con gái cô bình an Cô không màng đến mạng sống của mình nữa Phương Oanh sợ hãi Ngồi co do một góc Ôm lấy thân của mình Gục đầu xuống mà bật khóc À bây giờ mới biết hối hận Mới biết sợ chết đu bám Nhưng vẫn chưa hết hy vọng cho người khác. Đến lúc chết, chưa chắc đã thay đổi. Con người này quá hèn hả. Thấy Đình Sơn hốt hoàng tìm người, chị An có chút run sợ. Nhưng rồi một phút mạnh mẽ trỗi dậy, chị vội vàng chạy theo anh chỉ đường. Này này anh dì ơi, tôi biết nhà kho nhốt em miên. Anh đi theo tôi. Cô là ai? Cô cũng là người bị bán sao? Tôi là mẹ của cô Long. Là con dâu của bà gấm sao Chị ở đây Chuyện này dài lắm Sau này tôi kể cho anh nghe sau Anh gọi người phá cửa căn hầm này đi Miên bị nhốt trong đó Đình Sơn tức tối Gọi cho Kiệt huy động người phá cửa Chỉ cần gặp được Miên Cô ấy mà không ổn Anh nhất định sẽ băm vầm lão già chết tiệt kia Cậu nhanh nhanh cơ chân lên Cho người tóm Thiên quang luôn đi Bắt gọn chúng nó đi Sự căm phẫn lên đến cực độ Hơn hai giờ sáng Vĩnh cho người tóm tên Quang Dẫn về trụ sở công an gần nhất Còn Sơn thì ra sức đạp cửa Tiếng ồn ào bên ngoài Gây tò mò cho Miên Cô đứng dậy chạy đến trước cánh cửa Nhìn chầm chầm vào nó Linh cảm của cô đã đúng Đình Sơn chắc chắn Đang đứng bên ngoài kia Anh đang đến để giải thoát cho cô Miên ơi! Miên! Trước mắt Miên là một đống vương vãi đất bụi Đình Sơn một thân sơ mi áo vét quần tây chạy đến ôm lấy cô. Miệng gọi tên cô ra giết. Miền à tôi đây. Em không sao đấy chứ. Tôi ở đây với em. Anh biết em ở đây mà đến sao. Đúng là anh thật rồi. Miền vì quá vui sướng mà thay đổi cả cách xưng hô với Đình Sơn ôm lấy anh không muốn rời. Tất cả mọi lời tâm tình của cô hình như anh đều thấu hiểu. Không cần dài dòng, không cần giải thích Tất cả gói gọn vào hai từ yêu thương Phương Oanh chết chân đứng nhìn hai con người ôm nhau trước mắt mình Cô ta cười khởi Người đàn ông này từng là của cô ta Yêu thương chăm sóc cho ả hết mực Vậy mà bị tiếng gọn dục vọng Ả đánh mất tất cả Tự tay của ả đào hố chôn mình Ả tiếc thay cho bản thân Tự cười dĩu chính mình Đến cuối cùng không còn ai bên cạnh ả nữa Mọi người xông vào căn phòng kéo ra ngoài, à mặc kệ tất cả, đầu óc trống rỗng, câm lặng bước lên xe. Sơn từ từ buông người của Miên nhẹ nhàng dìu cô bước ra bên ngoài, ánh đèn chiếu sáng rõ khuôn mặt của cô. Lão cổ cười khẩy, ung dung tự tại tiến về chiếc xe riêng của mình để lên đồn công an gần nhất khai báo tất cả sự việc. Miên được sưởi ấm trong xe ô tô đắt tiền của đình sơn. Ôm lấy chiếc áo vét của anh mà hít thà Khoảnh khắc này có lẽ đến cả cuộc đời về sau Mãi mãi cô không bao giờ quên được Một người đàn ông đã đi tìm cô Không bỏ mặc cô Lúc hoàng sợ nhất cô không bật khóc Vậy mà giờ phút này nghĩ đến tình cảm của Sơn dành cho mình Cô cứ như vậy bật khóc ngon lành Em làm sao đấy bình tĩnh Mọi chuyện qua rồi Không sao nữa Có tôi ở đây với em Không phải là em còn sợ mà em hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đi tìm em. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngốc cả anh không đi tìm em thì đi tìm ai? Nếu em chưa ổn, mình về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày mai ra đồn công an cũng được. Tôi quay video hết lại rồi. Không cần em có mặt, cũng giải quyết được. Không sao đâu. Không được đâu. Em phải có mặt. Em phải lật tẩy bộ mặt của Quân và cả Phương Anh nữa. Mấy người đó Em còn phải gặp cả chị An. Không cần đâu, em mệt rồi. Tôi sẽ giúp em. Ngay bây giờ em về khách sạn. Tôi bảo lãnh cho mẹ cô Long về với em nhé. Yên tâm, tôi nói được làm được. Tôi là chủ tịch cơ mà. Vậy... Em chờ tin anh. Một đêm thật dài trôi qua. Giờ đây Miên được nghỉ ngơi. Cô mong nhanh đến sáng để được về với mẹ và hai đứa con. Chắc chắn khi nhìn thấy chị An mẹ sẽ vui lắm. Cù lòng sẽ bất ngờ Sẽ hạnh phúc lắm đây Suy nghĩ miền man hạnh phúc kéo về Xua tan đi nỗi sợ thay miên không chịu ngủ Thư ký Vĩnh mua cho cô một chiếc bánh bao Chị miên Chị ăn tạm không đói Bác sĩ anh có nhắn Mẹ chị xã chị rất tốt Bà cũng được chăm sóc rất kỹ Chị yên tâm Không ai biết chuyện chị bị bắt cóc đâu Cảm ơn anh Nếu không có anh và chủ tịch lo lắng chu toàn Chắc tôi không thể nào ngồi ở đây Và ăn bánh thế này Chị phải gọi tôi là thư ký Vĩnh Đừng có gọi tôi là anh Chủ tịch mà biết anh ấy giết tôi mất Sao anh lại nói thế Anh có gây ra tội gì đâu Tội của tôi là gọi chị là cô Từ nay phải gọi là chị Chị Miên Bạn gái của chủ tịch Đình Sơn Trong lúc đi tìm chị Anh ấy đã biến thành một con người khác Thật sự đáng sợ lắm Tôi có thể hình dung và cảm nhận được điều đó. Thật sự anh ấy đã coi tôi là bạn gái rồi sao? Hai cái người này tình trong như đã mặt ngoài còn e. Tôi nghĩ sau đợt này chủ tịch sẽ bám lấy chị. Không cho chị rời đi một bước đâu. Như lúc này đây, anh ấy giao cho tôi bảo vệ chị. Tôi còn chưa được đi vệ sinh đây này. ấy chết, tôi sơ ý rồi. Anh cứ đi đi, tôi không sao đâu mà. Tiếng cười nói xua đi cái âm u lạnh lẽo của núi rừng. Cứ một chốc một lát. Miền lại hỏi Vĩnh tình hình ở đồn công an xem thế nào. Chị An khi nào mới được về? Và Đình Sơn, anh có ăn uống gì chưa? Có mệt lắm không? Cô ngồi trên giường lo lắng nghĩ ngợi. Điện thoại thì không có để gọi cho Đình Sơn. Cứ như vậy, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đình Sơn lúc này vô cùng bình tĩnh. Anh đưa cả visit cho cảnh sát. Yêu cầu không khoan nhượng, đây chính là lúc anh dựa vào địa vị thân thế của mình để dương oai. Cho dù có phạm pháp, nhất định anh cũng cam lòng, bởi vì Miên, anh sẽ hy sinh tất cả. Vì sợ bản thân chưa đủ thế lực mạnh, Đình Sơn đành nhờ đến bố mẹ mình, nói với ông bà, vì cháu nội, hãy giúp Miên tống khứ cái lũ ác nhân kia vào trong tù. Rõ ràng lão cổ là một tay chơi chính hiệu, mắc là danh nhân thành đạt, rất khó để lật tẩy. Thật may mắn vì có chị An đứng ra làm nhân chứng thu thập được nhiều chứng cứ đáng kinh ngạc Cuối cùng ông ta cùng với Quang và đồng bọn phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật Ông bà nội của Lan Anh chính là người có quyền trong bộ máy chính trị nhà nước sau khi biết Miên là người cứu giúp cháu nội của họ một lần nữa ra tay giúp đỡ cô nhiệt tình lại thêm Đình sơn nói thêm mắm thêm muối Miên bị sốc tinh thần Đang cần điều trị về thần kinh Khiến cho Ả Phương Oanh Phải nhận hình phạt cao nhất Cho tội ác của mình Chị An được bảo lãnh Đích thân Đình Sơn chờ chị về khách sạn gặp Miên Chỉ trong vòng một buổi sáng Tận dụng tất cả các mối quan hệ Đình Sơn đã trả thù được cho Miên Trả thù người vợ Cũ ngu ngốc Và cái tên nhân tình đốn mạt kia Chỉ là anh không để họ vào trong đầu nữa Tâm trí của anh lúc này Chỉ có miên mà thôi Trên xe trở về khách sạn Chị An vui vẻ nói chuyện với Đình Sơn Kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua Cũng chính Quang là kẻ bán chị cho lão cổ Chỉ là không ngờ Phương Oanh Cũng dính dáng vào chuyện này Cho em xin lỗi Bởi vì không biết cô gái tên anh kia Là vợ cũ của anh Có cái gì mà phải xin lỗi Tôi phải đối diện với sự thật Người buồn nhất khi nhắc đến cô ấy Chắc chắn là con gái của chúng tôi Đúng vậy Người lớn làm nên chuyện Nhưng tổn thương lại là những đứa trẻ Em cũng sai lầm Khi bỏ đi biển biệt Để cu Long một mình bị tổn thương Không sao đâu Nhất định nó không trách cô À Chị là chị của Miên Thì tôi phải gọi chị là chị mới đúng Vậy là hai người có mối quan hệ thân thiết với nhau sao Xác định gọi tôi là chị rồi đi à? Đúng Tôi phải về gặp cô ấy Bắt cô ấy đồng ý làm bạn gái của tôi mới được Chị phải ủng hộ tôi đấy nhá. Tất nhiên rồi Miên không những là ân nhân của tôi Còn là em gái của tôi nữa Tôi phải chúc phúc cho em tôi chứ Anh nhỉ Không được bắt nạt em gái tôi đâu đấy Đình Sơn gật đầu lia lia đồng tình với An Trong đầu anh còn đang nghĩ Không biết phải bày tỏ Tình cảm với Miên ra sao Sợ rằng giây phút đêm qua chỉ là nhất thời, chỉ là cô sợ hãi mà ôm chầm lấy anh. Chỉ sợ cô từ chối phũ phàng tình cảm của anh. Nhưng mà trong tận cõi lòng, Đình Sơn luôn tin rằng ngày hôm qua là nước mắt, ngày hôm nay nhất định sẽ là nụ cười. Trở về khách sạn nhìn miên nằm co người như một con tôm trên chiếc giường rộng lớn. Đình Sơn thật sự thương xót. Chiếc áo khoác anh đưa cho cô vẫn được cô ôm cứng trong lòng. Hàng lông mày cau có, chợt thẹp Anh bước đến nắm nhẹ bàn tay của cô Vỗ về đưa cô thoát khỏi cơn ác mộng Cô gái của anh Thật sự quá vất vả Em gái của tôi ngủ rồi sao? Vâng, chị An này Chị ở lại với cô ấy được chứ Tôi có chút việc cần gọi điện thoại Đình Sơn nhìn điện thoại Thấy cô quá nhiều cuộc gọi của Kim Nên đành phải rời xa miên một chút Nhanh chóng gọi lại cho cô ta Cô Kim, cô gọi nhỡ cho tôi Nhiều như vậy chắc chắn có việc gấp có phải không? Tôi chỉ muốn hỏi tình hình của Miên thế nào Tôi và anh Quân rất lo cho chị ấy Mọi thứ ổn rồi, cô yên tâm À, còn chuyện này nữa Làm mụ anh làm tất cả mọi chuyện Chứ không liên quan gì đến Quân À ta đã khai và nhận tội về mình hết cả Tôi và Miên không trách anh ta nữa Cảm ơn anh May quá chị Miên ổn rồi Khi trở lại thành phố Tôi có thể gặp chị ấy có được không? Tôi sẽ gửi lời của cô tới Miên. Chào cô nhé. Đình Sơn cúp máy, thờ dài một hơi lấy sức, rồi quay trở về phòng. Chứng kiến hình ảnh Miên và chị An ôm nhau khóc, khiến lòng anh nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Nước mắt lúc này là hạnh phúc, là sung vầy, là may mắn. Việc của anh bây giờ là bày tỏ với cô. Chỉ có một việc như vậy. Mà sao sức mạnh và ý chí lại đi đâu hết cả? Sau khi Kiệt và Vĩnh thu xếp tất cả mọi chuyện ồn thỏa Sơn cùng với Miên và chị An Ngồi lên xe về lại thành phố Miên đưa chị An về nhà trước Sau đó mới dẫn chị vào bệnh viện thăm mẹ Nhìn đứa con trai đang học chữ nổi Trong căn buồng nhỏ Chị An run run nấc nghẹn Bao nhiêu nhớ nhung kìm nén Chị chạy đến ôm lấy thằng bé Mà kêu gào Con ơi Lòng ơi con trai của mẹ Mẹ là mẹ của con đây Mẹ về với con rồi đây Đối diện về bóng tối mờ ảo Sự đụng chạm từ bàn tay của chị An vuốt về từ khuôn mặt tôi chân tay bờ môi làn tóc Cù lòng mới tin Đây là sự thật Sự thật rằng mẹ đã trở về Thằng bé không một giây trần chừ Ôm lấy mẹ mà bật khóc Miền đứng ngay gần đó Mới thấu hiểu trái tim bé bỏng kia Đã đau đớn nhường nào Từ ngày bà nội xả chị Thằng bé này chưa từng rơi nước mắt, có thể đau, có thể buồn, có thể lo lắng, nhưng chưa bao giờ yêu đuối như lúc này. Cô Long lúc nào cũng nói rằng đàn ông phải thật mạnh mẽ, làm chỗ dựa cho bà nội. Nhưng đến bây giờ thì Miên mới hiểu, đối diện với tình yêu thương của mẹ thì ai trong chúng ta cũng đều bật khóc. Mẹ của Miên cũng từng dạy cô rất nhiều điều trước khi bà mất. Có một câu nói mà mãi mãi Miên không thể nào quên được. Mình phải sống thật tốt con ạ Phải luôn trao đi yêu thương Thì con mới nhận được yêu thương Ăn ở trong sạch Để kiếp sau Mẹ con mình còn có thể gặp lại nhau Bởi vì lời nói đó Mà cô luôn tâm niệm Sống với bà lụa trọn vẹn hiếu thảo Sống chung thủy chờ đợi hùng bao nhiêu năm xa cách Để một lần nữa cầu xin ông trời Cho cô được gặp mẹ ở kiếp sau Mẹ cô sẽ được sống với cô đến già Còn quá nhiều điều cô muốn làm cùng với mẹ Giống như chị An và cô Long bây giờ Họ đã gặp nhau Nhận ra tình thương của nhau Hòa khóc cùng nhau Và rồi sẽ cùng nhau hạnh phúc Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều lắm Cuối cùng thì mẹ cũng về với con rồi Mẹ xin lỗi Từ bây giờ mẹ hứa Mẹ không rời xa con nữa Mẹ có lỗi với lòng của mẹ. Mẹ xin lỗi con. bé hạ nhìn thấy người ta khóc, cũng ôm lấy chân của mẹ mà dâm dứt. Đứa con gái tình cảm của mẹ Miên lại một lần nữa khiến cho Miên hạnh phúc vô bờ. Cô ngồi xuống bế con gái vào lòng, bước lại gần mẹ con chỉ An. Trong căn nhà cơ bốn sập xệ đó, có bốn người đoàn tụ hạnh phúc, nước mắt hòa lẫn niềm vui. Giờ đây mẹ gấm sẽ không còn phải lo lắng Mong chờ dây dứt cõi lòng Từ nay gia đình chúng ta Sẽ được trọn vẹn bên nhau Hai chị em gặp được nhau lúc hoạn nạn Chân quý nhau như hai chị em ruột Đêm đó bốn người cùng nằm trên chiếc giường nhỏ Chị An nằm vuốt ve mái tóc của cu Long Vỗ về cho con Chị dù gì nói với Miên Miên này Chị có nói cảm ơn bao nhiêu lần Chắc cũng không đủ Nhưng bao nhiêu năm bị nhốt Làm nô lệ cho ông cổ Chị chưa dám nghĩ đến ngày này Lại được ôm con trai ngủ thế này Sợ lại có thêm em gái Cả cháu gái thế này nữa Chị đừng cảm ơn em nhiều quá Nếu như không có chị Thì em cũng không biết bây giờ mình đang ở đâu Lúc bị nhốt em còn ước Nếu mà thoát về Em sẽ nhận cu long làm con trai mình Làm thủ tục để nuôi thằng bé Nhưng mà chị yên tâm Em và mẹ lúc nào cũng mong chờ chị về. Chị hiểu được tấm lòng của em. Em và chị hãy yêu thương nhau nhé. Bảo vệ gia đình của mình nhé. Vâng ạ. Đêm đầu tiên chị về, chị ngủ thật ngon nhé. Ngày mai chúng ta vào bệnh viện thăm mẹ. Niềm hạnh phúc quá lớn lao khiến hai chị em đưa tay gạt đi nước mắt, hạnh phúc chìm vào giấc mộng đẹp. Ở đó có bố mẹ mỉm cười với Miên, ở đó có một người đàn ông Vẫn luôn mong muốn mọi thứ tốt đẹp nhất đến với cô Sáng hôm sau cả nhà chuẩn bị vào viện thăm bà cụ Hai chị em nhường nhau bộ quần áo Mà mẹ gấm may cho Cứ nhìn nhau cười khúc kích Chị nhường cho em, em nhường cho chị Khiến hai đứa trẻ con lắc đầu ngao ngán Không biết hai bà mẹ Sau một đêm Bị làm sao mà bây giờ Lại hoàn toàn khác lạ Trái ngược với niềm vui của hai chị em trong nhà thì có một người đàn ông đang chôn chân đứng ngoài cổng không đủ mạnh dạn để bước vào bên trong tay ôm bó hoa sen màu hồng run rẩy cả thân thể anh cũng không thể nào hiểu tại sao bản thân của mình lại nhút nhát hèn mọn đến như vậy chỉ là một bó hoa thôi mà cậu Vĩnh nói với anh rằng anh cần phải lãng mạn vi Miên nhưng mà lúc này anh thấy mình giống một kẻ ngốc quá thể không biết lãng mạn ở đâu chỉ sợ Miên chê cười Trong lúc Sơn còn phân vân không bước vào nhà, thì tiếng cười tiếng nói của bốn người trong nhà bước ra. Chủ tịch Đình Sơn mới giật nảy mình, như mới làm chuyện xấu bị bắt gặp, anh cười nói đon đà. Miên Miên, tôi đến đón em và chị An đến bệnh viện, có mua bó hoa tặng cho bà cụ này, chúng ta đi thôi. Cả Miên và chị An đều kinh ngạc trước Đình Sơn, nhưng vài giây sau lại thu lại ánh mắt ngạc nhiên đó, vui vẻ nói cười em quên mất là điện thoại không còn nên anh không gọi được cho em anh đợi lâu chưa à tôi tôi vừa mới đến chúng ta đi thôi dạ vâng mẹ em chắc là vui lắm anh thật là chu đáo <cười> em còn không nhớ ra là mua hoa tặng mẹ đấy chị an lúc này vừa dắt cô long lại vừa nói chim vào chị về là mẹ vui lắm rồi lại coi thêm bó hoa này nữa chắc là mẹ đòi ra viện ngay cho xem chắc là vậy chị nhỏ em sợ Mẹ đòi về nhà nấu cơm cho chị ăn đấy Thôi chúng ta đi nhanh nào Đình Sơn đứng ngây ngốc Trách cái miệng mình ghi nhanh hơn não Rõ ràng anh mua hoa tặng Miên Để gây thiện cảm với cô ấy vậy mà lời nói bộc phát lại trái ngược với suy nghĩ Nhìn theo bóng dáng của Miên Mà anh chỉ biết trách mình ngu ngốc Nhưng có lẽ lời nói lỡ nhịp của anh vừa rồi Lại khiến tâm tình của Miên rất vui Làm gì chả được Cô vui là được rồi Rất nhanh sau đó cả nhà được đoàn tụ trong phòng cách ly xạ trị của bệnh viện Chỉ có chị An được khử trùng và vào bên trong gặp mẹ Cả ba mẹ con và Đình Sơn phải ngồi bên ngoài đợi chờ Anh ôm bó hoa trong tay Hai chân nhúc nhích không yên khiến cho Miên tò mò Hôm nay anh không đi làm à? Công việc thu xếp ổn chứ Để em thăm mẹ Rồi em qua thăm Lan Anh nhé À ừ. ừ Thật ra cậu Vĩnh nói với tôi là thi tôi gặp em tôi phải lãng mạn tôi phải thay đổi cách xưng hô với em gọi em bằng một biệt danh nào đó nhưng mà tôi thấy tôi không có khả năng làm việc này tôi chỉ có thể nói là tối nay em đi ăn tối với tôi được không nhìn đình sơn ấp úng nói mãi mới thành câu hoàn chỉnh không chỉ miên bật cười mà hai đứa nhóc lúc này cũng khúc khích thành tiếng càng như vậy đình sơn càng lúng túng mất kiểm soát anh đưa bó hoa cho miên gém thêm một hộp quà rồi nhanh chóng rời đi. Đây, tôi tôi mua điện thoại mới cho em rồi đấy Em nhớ trả lời cho tôi trước 5 giờ chiều nhé. Để tôi mặc đẹp đi ăn tối với em. Tôi tôi về công ty một chút. Này này, anh trốn chạy cái gì? Anh nghe lời cậu Vĩnh mà dám bỏ em ở đây à? Đình Sơn lúc này đã chạy đi quá xa, tâm trí nào đâu để ý lời nói của Miên nữa. Ba mẹ con cười ngặt nghẽo, trong lòng Miên vui lắm. Hạnh phúc này quá lớn lao Khiến cho cô quên mất rằng Trái tim của mình từng bị tổn thương rất nhiều Mẹ Miên ơi Bỏ hoa này hợp với mẹ lắm Sau này mẹ Miên có tiền Nhà mình sẽ mua thật nhiều hoa về chồng nhé Mẹ đồng ý với bé Hạ Hoa này là hoa sen trồng khó lắm Phải sống dưới bùn mới nở rộ và có hương thơm Nếu như không chồng được Mẹ đưa con đi ngắm sen nhé Vâng ạ Mẹ của con xinh đẹp như hoa Ờ cái con bé này Ai dạy con nói chuyện như vậy Nhưng mà mẹ vui lắm Con biết không Tiếng cười tiếng nói vang vọng Khắp một dãy hành lang Miền mở hộp quà có chiếc điện thoại mới Đã được lắp sim và sạc đầy pin cho cô Tình cảm của Đình Sơn Trao cho cô thật sự rất chân quý Bao nhiêu lần anh lo lắng Chăm sóc cho cô Vậy mà chưa một lần cô dám đối diện Với tình cảm đó Là cô đã sai khi tìm cách chạy trốn anh Cô sai rồi, lần này cô sẽ nghe theo anh, sẽ luôn để điện thoại đầy pin, mở lòng cùng anh và sẵn sàng hẹn hò với anh. Đúng là dự tính của hai chị em vô cùng chuẩn xác. Bà cụ nhìn thấy An trở về, mặc kệ bệnh tình đang vô cùng nguy hiểm, một mực đòi về nhà nấu cơm làm bánh cho chị ăn. Miền phải nịnh mãi bà mới chịu ở lại. Người già đôi khi dễ tính lắm, nhưng đôi lúc lại như một đứa trẻ. Phải có kẹo dỗ dành ngọt ngào mới chịu nghe lời. Nếu như mẹ Miên còn sống, chắc bà cũng đang nhọng nhẽo với cô. Và nhất định cô cũng mua hoa tặng cho mẹ. Miên thật sự nhớ mẹ của mình lắm. Muốn được về quê thắp cho mẹ nén nhang. Nhưng mà liệu về đấy? Khi mà Hùng nhìn thấy mẹ con cô trở về, hắn có nổi điên bà hại đến mẹ con cô không? Cõi lòng của cô thật sự chưa được yên ổn. Gần chiều, chị An cứ bắt Miên về để chuẩn bị đi hẹn hò ăn tối. Chị ôm bó hoa mà còn hồi hộp hơn cả Miên. Này, em gái, nhanh về đi, cứ để chị chồng hai đứa cho. Đi hẹn hò đi, nhắn tin cho anh Sơn gì đấy. Chị nghĩ bó hoa này anh ấy mua tặng cho em đấy. Nếu mà tặng cho mẹ, phải chờ ngày mẹ ra viện chứ. Ai lại tặng người nằm trong phòng cách ly bao giờ? Cô An ơi, con cũng nghĩ thế. Cả con cũng nghĩ vậy mẹ ạ ấy em thấy chưa hai đứa nhỏ nó còn tinh ý nhận ra cơ mà thôi cô nương à cô về nhắn tin cho chàng đi đừng bắt người ta đợi chờ nữa anh ấy đi cả đêm để tìm em đấy vậy em nhờ chị ở lại với mẹ và hai đứa nhỏ em về nhà chuẩn bị một chút chị đừng nói gì với mẹ nhá mẹ đang có áp cảm với anh ấy yên tâm chị sẽ giúp mẹ không còn ác cảm với chủ tịch sơn nữa em không cần phải lo này Mặc đẹp vào ngay chưa Giờ đây lại đến lượt Miên run rẩy Hồi hộp Ngồi trên taxi về nhà Cô soạn ra bao nhiêu tin nhắn Vậy mà cuối cùng vẫn chưa biết gửi thế nào Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà Sao mà chân tay của cô Cứ lóng ngóng thế này cơ chứ Trước cổng nhà của Miên Có rất nhiều người đang đứng đợi Có cả Thím Xuân và hai cô gái khác Miên còn chưa kịp gửi tin nhắn Cho Đình Sơn Thì vội vàng co chân chạy đến hỏi Kìa thím xuân, sao thím lại ở đây? Hay làn anh có chuyện gì cần tôi à? Ấy, không phải, cô Miền đừng lo lắng. Tôi đến theo lệnh của chủ tịch, cậu ấy hẹn cô 6 giờ có phải không? Thế thì còn hơn 2 tiếng để thay đổi trang điểm cho cô. Cô mở cổng nhà cho chúng tôi vào bên trong, nhanh nhanh lên ạ. À, à vâng. Miền nhanh chóng thu lại nét lo lắng, mở cổng mời mọi người vào trong nhà, còn chưa kịp pha nước uống mời chào. Thím Xuân đã bắt Miên thay đồ và trang điểm Bà sai người làm tóc Chọn giày đưa cho cô ướm thử Miên luống cuống vụng về Chỉ biết ngồi im Ánh mắt tò mò quan sát tất cả mọi chuyện Muốn mở miệng hỏi Thím Xuân Mà không thấy Thím có chút rảnh rỗi Nên cô đành ngồi yên lặng Hơn một tiếng sau đó Miên giày dứt ngồi không yên Thím Xuân tình ý nhận ra mới hỏi cô Cô Miên Cô thấy khó chịu ở đâu à Cô cứ nói với tôi Tôi chỉ đạo lại ngay À dạ không phải họ Họ làm gì đâu thím Tôi... tôi mắc vệ sinh quá Cho tôi dừng lại ở đây có được không Ấy tôi đúng là vô ý Cô Miên cứ thoải mái Làm gì thì làm Chúng tôi cũng xong rồi đây À chúng tôi xin phép về luôn Mọi người không nghỉ ngơi uống nước à Đợi tôi một tí thôi Tôi ra ngay Thôi chúng tôi xong nhiệm vụ được giao rồi Chúc cô Miên đi chơi vui nhá Gặp lại cô sau. Còn bé là nành nó nhớ cô lắm. Vâng vâng. Vậy tôi tiễn thím về. Không cần, không cần. Chúng tôi còn phải thu dọn đồ đạc. Cô Miên cứ đi vệ sinh đi. Hẹn gặp lại cô sau nhá. À, vâng vâng. Miên vâng dạ rồi gấp rút vào nhà vệ sinh. Cô nhìn mình trong tấm gương nhỏ mà vô cùng bất ngờ. Cô gái trong tấm gương kia thật sự xinh đẹp. Đôi môi hồng xinh, mái tóc dài được tạo phồng khiến cho cô phải giật mình kinh ngạc. Mái tóc bết dính của cô đi đâu mất rồi chứ? Còn đang thích thú ngắm nghía mình trong gương, Miên bỗng giật mình bởi tiếng cổng sắt kêu lớn. Cô nghĩ bụng mọi người chắc đã về, cô tính bước ra ngoài khóa cổng lại. Nhưng mà trời đất ơi chuyện lạ động đất, Đình Sơn đang đứng trước cổng, tay của anh ôm một bó hoa thật lớn, đang từ từ, từ từng bước Nhẹ nhàng tiến về phía cô Khuôn mặt của anh đỏ au Môi mím lại không được tự nhiên Còn Miên thì nuốt nước miếng Chân run lập cập Đôi cao gót mới được đưa lên chân Còn chưa trụ vững Loạn trọng nghiêng ngả Thay vẻ vụng về này Đình Sơn bước lại gần Đỡ lấy tay của Miên Anh e hèm vài tiếng Sau đó mới mấp máy bờ môi Em không sao chứ Tôi suýt nữa không nhận ra em Hôm nay em rất đẹp Đây là hoa tặng cho em Anh đóng không đạt chút nào Sao lại tự làm khó mình chứ Em đi đôi giày này Thực sự cũng không ổn chút nào Tiếng cười ngại ngùng Những cái gãi tay Những cái vuốt tóc Dường như chiếm hết cả khoảng thời gian vàng bạc quý giá này Đình Sơn lén thở dài Nhìn chăm chú vào đôi mắt của Miên Anh nhỏ nhẹ nói với cô Tôi À anh Anh có rất nhiều dự định Có rất nhiều tính toán muốn làm cho em vui Em muốn bày tỏ với em Là do cậu vĩnh chỉ cho anh Nhưng mà anh thấy mình thật sự kém cỏi. Anh không làm em trầm trồ Hay là kinh ngạc Thế nên Anh cứ bình tĩnh xem nào Anh nói từ từ thôi Em đang nghe đây Anh không thể nào kéo dài thêm thời gian được nữa Cả ngày hôm qua và hôm nay Anh rất khó chịu Nên bây giờ anh chỉ muốn nói thẳng với em Làm bạn gái anh nhé Miền vui lắm, trong lòng như có pháo hoa nở rộ. Điều này cô đã ao ước được nghe từ miệng của anh đến cả nghìn lần. Không ngờ, nó lại đến nhanh như vậy. Miền vứt đôi cao gót qua một bên, ôm lấy cổ của Sơn, nhẹ nhàng, thì thầm bên tai của anh. Em đồng ý, cảm ơn anh vì em mà làm tất cả những chuyện này. Cảm ơn anh vì tôn trọng và thương em. Em ngốc, không thương em thì thương ai tối nay chúng ta hẹn hò nhá biên gật đầu ôm lấy bó hoa sen hồng xinh đẹp ánh mắt dưng dưng vì xúc động có ai trong hoàn cảnh này mà không khóc lóc cho được chứ cô không hề biết trong lòng anh cũng vui đến bất ngờ sau bao nhiêu lần cô từ chối tình cảm của mình đến ngày hôm nay cô cũng chịu mở lòng cũng chịu đón nhận tấm chân tình của anh đình sơn đưa tay gạt đi dòng lệ trên gò má của cô nắm chặt bàn tay nhỏ của cô như vậy, kéo cô ra ngoài chiếc xe đắt tiền. Hôm nay anh và cô thuộc về nhau, có nến, có hoa, có bữa tối ngọt ngào ấm áp bên nhau. Hôm nay anh cho cô biết thế nào là trân trọng, hôm nay cô cho anh biết thế nào là tình yêu thực sự, tình yêu không toan tính. Và hôm nay chúng ta đều hạnh phúc. Những ngày sau đó trên môi của Miên, luôn thường trực nụ cười mỉm. Bất cứ lúc nào cô cũng thể hiện sự vui vẻ Khiến cho bà gấm nhìn ra ngay Cũng có vài điều thắc mắc Nên một tối Khi Miên đi bán hàng về Bà đợi cô vào nhà Có ý muốn nói chuyện với cô Miên ơi Con tắm giật xong ấy Vào đây mẹ nhờ tí việc Dạ con xong rồi đấy Mẹ có chuyện gì ạ Hay mẹ đau ở đâu Chị An bảo tối nay mẹ không chịu ăn cơm Hay là mẹ bị đau bụng ạ Không phải mấy cái chuyện đấy. Con cứ ngồi xuống đi. Mẹ muốn nói chuyện của con với cậu Sơn ấy. Ừ, mẹ, có chuyện gì nghiêm trọng có phải không ạ? Con, con xin nghe. Mẹ nghe cây an nó kế hết rồi. Nó sợ mẹ phản đối con với cậu Sơn. Nên là con giấu mẹ có phải không? Mẹ hỏi, hai người phát triển tới đâu rồi? Chuyện này không phải là con giấu mẹ ấy. Mà anh Sơn cần thời gian để chứng minh cho mẹ hiểu Anh ấy sợ mẹ đang còn giận ạ Nhà có hai đứa con gái Thế mà kết hợp với nhau nói dối mẹ Hỏi cái an mấy năm qua ở đâu làm gì Nó cứ im như hến Nó không kể cho mẹ nghe Thế thì mẹ còn sống thêm để làm cái gì kiềm mẹ Mẹ đừng buồn chị em con Rồi có thời điểm Con sẽ kể hết cho mẹ Chuyện anh Sơn và chị Oanh chấm rất là hoàn toàn rồi là con nói thật, tình cảm anh ấy trao cho con cũng là thật. Mẹ đừng cấm cản con nữa có được không ạ? Chị An từ dưới bếp bước lên, cũng nhanh miệng chêm vào. Đúng rồi đấy mẹ ạ, con mụ ấy bị cậu Sơn vạch mặt gian dối, nên trốn đi biển biệt rồi. Mẹ đừng lo lắng quá. Cậu ấy mà không tốt ý, thì còn ai tốt? Hai chị em các cô mới gặp nhau được mấy hôm đã bên nhau trầm trọng. Thôi được rồi, mẹ không phản đối nữa. Nhưng mà mấy bó hoa sen kia Là cậu Sơn mua tặng có phải không? Dạ vâng Anh ấy tặng mẹ Mong mẹ khỏe mạnh đi ạ Thế thì ngày mai Hai đứa đi mua cho mẹ Một bó hoa sen nhá Mẹ muốn xuống Hải Dương để thăm thằng Bình Nó cũng sắp được về rồi Miền này Con muốn đi gặp anh trai của con chứ Dĩ nhiên rồi à Con sẽ mua hoa thật đẹp Mẹ à con nhờ anh Sơn chờ nhà mình đi nhá Mẹ cho anh ấy cơ hội Được thể hiện tình cảm với con đi mà Thôi được rồi tôi đồng ý Hải cổ đúng là đáo để Hai chị em ôm lấy mẹ mà trêu đùa Thật may vì sau bao nhiêu lần gặng hỏi Chị An không dám kể Về sự đoàn tụ của Miên và chị Tại căn biệt thự của ông cổ Sợ mẹ lo lắng Sợ mẹ ám ảnh Rồi ảnh hưởng đến sức khỏe Chị An phải nói dối Là chị bỏ đi làm ăn xa Nhưng vì không có tiền nên không dám về Mẹ giận Nên là phạt chị ăn chay niệm Phật cả tuần Bà mấy hài lòng buông tha Thật ra cả nhà của Miên bây giờ Cũng ăn chay thường xuyên Sau khi tai qua nạn khỏi mọi chuyện Miên luôn tin vào nhân quả Tin vào báo ứng Cô đang cố gắng ban phước Để đền ơn những vị tối cao Đã giúp cô và chị An thoát nạn Hai chị em nhìn nhau cười hài lòng Giờ chỉ còn một chút kiên trì đợi anh bình trở về, gia đình đoàn tụ thì mới thật sự hạnh phúc. Ngày hôm sau như Miên hẹn từ trước, Sơn được giao nhiệm vụ mua hoa sen và chờ bốn mẹ con bà cháu xuống trại giam tại Hải Dương để thăm anh trai, chưa một lần gặp mặt của Miên. Đường trước khung cảnh im ắng đợi chờ, Miên được gặp một người đàn ông có gương mặt giống với cu Long Y Đúc, hai con mắt sáng ngời, vầng trán thông minh vẫy tay, bật khóc gọi mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ xuống thăm con à? Mẹ khỏe chứ à? Bình ơi Bình, vợ con nó có về, nên mẹ mới dám đi gặp con. Con nhìn xem, vợ con và thằng Long đây này. Tiếng khóc lớn của chị An khiến căn phòng vắng lặng, bỗng dưng ồn ào náo nhiệt. Hai chị em, hai mẹ con cứ như vậy mà bật khóc. Bà cụ phải ngăn mãi Chỉ An mới dừng lại từng tiếng nấc nghẹn ngào Ôm con trai ngồi xuống Đối diện với anh Bình Anh khỏe chứ Ở trong đây có ăn uống được không Con trai lớn và ngoan lắm Anh nói chuyện với con đi Thật may về cuối cùng em cũng về Em đừng đi nữa Ở lại với mẹ với anh Anh sắp được ra rồi Em biết rồi Em hứa Em sẽ đợi anh về Em sẽ chăm mẹ và con thật tốt Cù lòng Bố xin lỗi Bố không thể ôm con lúc này Đợi bố Sau này bố ôm bù nhá Con chịu không Con chịu à Bố Con yêu bố nhiều lắm Bố gìn giữ sức khỏe nhá Con trai ngoan Phải có hiếu với bà Với mẹ Nghe chưa Rồi chả ai nói thêm được gì nữa Cứ như vậy mà bật khóc nức nở Ngay cả Sơn cùng vây Miên và bé Hạ bước vào Cũng không có ai thèm chú ý Cứ như vậy mà khóc Trôi hết cả thời gian thăm nuôi Mãi đến khi chuẩn bị ra về Mẹ gấm mới gửi đồ ăn Kèm một bó hoa sen cho anh Bình Sau đó bà kéo Miên lại gần bà Nhắn nhủ Bình này Đây là em gái của con Từ nay em Miên là thành viên trong nhà Phải yêu thương đùm bọc nhau Mấy đứa nghe chưa Mẹ nói thế nào thì các con phải nghe như thế chứ ạ Phải không em gái Dạ vâng Em chào anh trai Anh nhớ ăn uống lao động tốt Nhanh về với cả nhà Bình chỉ biết rưng rưng gật đầu đồng ý Bao nhiêu năm trời mới có người đến thăm Chỉ vì một lần lầm lỡ Mà đánh mất đi bao nhiêu yêu thương Bao nhiêu cơ hội làm lại cuộc đời Lần này nhất định anh phải nắm bắt từng cơ hội cải tạo Để được về nhà với gia đình Chỉ có gia đình Mới thực sự không bao giờ buông bỏ ta Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn Tập 14 của câu chuyện Cúc áo cài lệch Được viết và được đọc bởi Tâm An Rất vui vì được gửi đến cho quý vị Những tình tiết vô cùng là thú vị trong câu chuyện này cái kết có thể là quý vị đang rất mong chờ bởi vì chỉ vào ngày mai nữa thôi Tâm An sẽ gửi đến cho vị, quý vị cái kết của câu chuyện này đó chính là nhân quả mà anh chàng tên Hùng của chúng ta phải nhận lấy và cái kết của nó như thế nào hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ủng hộ và chia sẻ cho Tâm An quý vị nhé chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. xin chào và hẹn gặp lại